Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở trong đầu của bà lé Lê lên một ý nghĩ Có thể Neri chính là bạn của Karen Bà Miriam lập tức lên phòng của con gái Cởi động chức máy tính vào trang Facebook của cô Lại hoài chẳng biết sử dụng thế nào Bà lấy điện thoại gọi cho Tommy Tommy này, con hướng dẫn mẹ sử dụng Facebook nhé Ở đầu diện bên kia Tommy bật cười Ôi chào Mẹ muốn dùng Facebook để hẹn hò, mẹ thật đáng đễ. Bà Miriam mắng con. Mẹ không đùa, mẹ đang ở trên Facebook của chị Karen và cần tìm một người, còn hướng dẫn giúp mẹ tìm kiếm người bạn của chị Karen. Chú Mỹ đã vội thôi đùa cợt đi nói. Vâng, bây giờ mẹ hãy nhìn lên góc phải của màn hình có ảnh của chị Karen, mẹ click chuột vào đó và ôi xin lỗi mẹ con có khách, mẹ đợi có một lát con sẽ gọi lại cho mẹ. Nói rồi Tommy cúp máy rất nhanh chẳng kịp để cho bà chào hỏi thêm câu nào. Bước đầu tiên bà tìm trên góc vài màn hình vi tính nơi có bức ảnh của Karen, bà di chuột đến đó và click vào. Màn hình lúc này chuyển vào trang cá nhân của Karen, nhưng bước tiếp theo như thế nào bà hoàn toàn mù tịt. 10 phút đồng hồ trôi qua nhưng Tommy vẫn chưa gọi lại, có nóng lòng bà chỉ biết cách kéo xuống phía dưới để mong tìm được một ít thông tin nào đó. Trong Facebook của Karen là hàng dài những lời chia buồn của bạn bè và những người biết được Karen có báo chí. Bà Miriam kinh nhẫn kéo lướt qua những lời thanh vãn chia buồn ấy. Bà cứ thứ gì bà thấy trên màn hình bà cũng đều đọc thật kỹ. Xem đến khổ cả mắt nhưng vẫn chưa tìm được thứ gì giá trị. Bỗng dừng bà kéo đến một tấm ảnh chụp Karen và những câu bạn cùng lớp. Trong lần sinh nhật thứ 17, bà mới ngỡ người ra rằng, người đứng thứ 2 phía bên phải đó chính là Neri. Phải, bà đã nhớ được mình đã gặp Neri lúc nào. Đó là vào sinh nhật lần thứ 17 của Karen. Bạn bè của cô ấy đến nhà để cung chung vui bữa tiệc. Bà ấn tượng với một cô gái có nét lai like của người châu Á. Cô bé rất thiền hậu và lễ phép, sẵn sàng giúp đỡ bà trong việc bếp nút. Từ cái ngày ấy đến nay đã 3 năm, cho nên khi vừa gặp lại Derry, bà đã không nhận ra được cô ta. Tối đêm ấy Tommy về nhà với một giỏ đầy hoa quả, anh tươi cười chào mẹ. Hôm nay có một người khách đã tặng cho con, vì con đã làm cho bãi một lẵng hoa thật đẹp. Nói rồi Tommy bỗng sực nhớ ra một điều gì đó thì hét lên. Ôi chết, con đã quá chú tâm đến công việc mà quên phải gọi điện lại cho mẹ. Bà Maryam liền cười, không sao đâu Tommy, công việc quan trọng hơn. Tommy lập tức nói, mẹ muốn con tìm người bạn nào của chị Karen để con tìm giúp. Bà Maryam nói, cần biết cô gái tên Neri chứ. Tommy suy nghĩ một lúc rồi đáp, À Neri, một cô bạn có mẹ là người Nepal và bố là người Mexico, cô ấy thực sự xinh xắn đi mẹ, nhưng mẹ tìm Neri có việc gì? Neri và Miriam liền trả lời: "Không có gì đâu con, mẹ từng gặp đúng phải cô ấy trên phố, mẹ thích cô ta quen mặt vô cùng nhưng không thể nhớ ra, cô ấy bảo mình tên là Neri." Thomy liền cười rồi đáp: "Quả thật là trái đất tròn, hôm sinh nhật năm 17 tuổi của con và chị Karen, cô ấy có đến đâu mẹ? Hay người chắc đã gặp nhau từ lúc đó. Ngay khi Karen mất tích còn cũng nhắn tin hỏi Neri và cô ta tỏ ra vô cùng hốt hoảng." Có lẽ Neri là bạn rất thân của chị Karen. Bà Miriam chỉ gật đầu không đáp, thái độ trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn tỏ ra bên ngoài một vẻ rất tự nhiên. Ngày hôm sau, bà Miriam cố tình lái xe đến chỗ làm của Neri, bước vào cửa tiệm và quan sát xung quanh, nhưng mà không thấy Neri đâu cả. Bà tiến đến quầy và đặt cho mình một cốc cà phê và liên tục hỏi về Neri với nhân viên trông quán. Ở đây có một cô gái tên Derry phải không cháu? Cậu nhân viên tươi cười gật đầu, ra vài thứ cô, ở đây có một nhân viên trẻ đẹp tên là Derry. Bà Miriam lại hỏi, thế hôm nay cô ta không đi làm ư? Cậu nhân viên liền đáp, Derry là một nhân viên bán thời gian của cửa hàng, cô ấy bắt đầu việc từ 3 giờ chiều, nếu cô có nhắn gì với Derry thì cháu sẽ truyền lời. Bà Miriam lắc đầu, ờ không có gì cảm ơn cháu. Và Miriam nhận lấy cốc cà phê và ra ngoài, bước lên xe định rời đi, nhưng sau đó bà quyết định ở lại cho đến khi Derry đến. Gần 3. Bà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net